chương 11 Đã hàng mấy ngày qua, buổi tối tôi trút vào phòng ngủ của mình, nhìn rèm trâu trên, trên cửa sổ, ta đang máy khúc nhạc một giấc mộng. Trong nhà thì tịch mịch. Bà về mẹ đều ở trong bệnh viện. Sở Lim đã xuất viện trước đây 3 ngày, hiện giờ chắc hẳn cũng đang ở trong bệnh viện bầu bạn với lục bình. Cả căn nhà chỉ còn lại tôi và A Tú. A Tú thì có lẽ đang ở trong phòng mình dưới lầu tiếng đàn tình tình tang tang vang lên một lúc rồi ngưng. tự nhiên tai nghe tiếng lào xạo bên ngoài cửa sổ. đêm qua thì trời đổ mưa. sáng nay tôi vào dượn qua xem. cỏ xanh ẩm ướt, hoa rơi đầy mặt đất. đêm qua gió mưa tơi bời. đêm nay hoa rụng đầy sân. sương đến sương đi lặng lẽ. còn lại đây rèm châu sầu. tôi nhìn rèm châu, nghe tiếng gió phi vu. trước mặt là ngọn đèn đã tắt mà cảm thấy cay đắng. Chán trường, đau khổ sâu sắc. Hỡi ơi, lời người là gì? Số mạng là gì? Người chúng u linh ai là? Chú tể đất trời vạn vật. Tôi đặt người ta lên bàn, bắt đầu chìm trong suy tư. Sự thật thì tôi không biết tôi đang nghĩ gì, vì đội óc tôi trống rỗng. Nhưng tôi cứ ngồi như thế. Ngồi không biết đến bao lâu. Gần đây tình trạng người một mình trầm tư là sinh hoạt thường ngày của tôi. Tôi có thể ngồi suốt ngày suốt đêm. Tôi đã không còn khóc lúc tự thân Tôi chỉ suy nghĩ Tôi không nghĩ được thông suốt điều gì Tôi ngồi rất lâu Mãi đứng kì chuồng cổng reo Tôi nghĩ có lẽ cha hay mẹ về nhà Tôi vẫn ngồi bất động Sau đó tôi nghe tiếng chân bước lên lầu Đi thẳng về phía phòng tôi Tôi đứng lên Dựa lương vào bàn sách Đổi mặt với cửa phòng Có tiếng gõ cửa nho nhỏ Vào đi Tôi ấy oải nói Cửa không khóa Cửa mở dùng mình một cái, đó là Sở Linh. Anh bước vào, khép cửa lại sau lưng, rồi anh đứng dựa vào cửa đăm đăm nhìn tôi. Tôi đời người tự vào bàn sách, cũng bất động nhìn anh. Chúng tôi nhìn nhau có thể nghe được hơi thở của nhau, tiếng tim đập dồn dập của nhau, đôi mắt tôi mở to, như muốn ngừng thở. Tôi biết mặt mình đã không còn một chút sắc máu, đôi mắt anh đen và sâu thẳm, được anh phập phồng dữ dội, cả người anh như chết nơi cửa, chỉ đứng nhìn tôi dần dần một người thống khổ tràn vào mắt anh phủ khắp mặt anh khi anh đưa đôi mắt đau đớn để nhìn tôi người tôi rung lên bần bật thắc chốc, nước mắt đã trào ra che mờ anh qua làn sương nước thế là anh nhào tới bên tôi không nói lời nào anh quỳ xuống dưới chân tôi dang tay ôm lấy chân tôi vừa mặc vào gấu váy của tôi nước mắt chảy trên má tôi rơi xuống mái tóc đen dày của anh tôi run rẩy và cảm thấy nước mắt nóng hổi của anh thấm ướp váy tôi Tử lăng, tử lăng Cuối cùng thì anh đã kêu ra tiếng Tôi ôm lấy đầu anh mặc cho nước mắt tuôn trào Tôi cứ nước ngẹn không nói được lời nào Tử lăng Anh vẫn vui mặt Tránh nhìn tôi, nói thông thiết Có một món đồ tuyệt đẹp hoàng mỹ bằng thủy tinh Nhưng anh không cẩn thận làm hỏng nó Anh chỉ đánh phải mua nó thôi Anh định phải Đây là điều duy nhất anh có thể làm được Anh nói khổ sở đau đớn Và bất lực tôi cũng ngùi xuống, đang tay ôm đầu anh để anh đối mặt với tôi, tôi chậm chậm lắc đầu. anh không cần giải thích sợ liêm, không cần giải thích. anh nhìn tôi mê đắm, kêu một tiếng nho nhỏ, áp mặt vào tôi, tôi phải quay đầu tránh đi. tự lắc, anh kêu như bị tổn thương, em chấn anh, vì anh là rắn độc, không đáng chạm vào em, như anh làm bẩn em, làm nhục em, vì anh đã biến thành người khác không còn là sợ liêm ngày trước. Tôi ngăn anh Quay đầu sang hướng khác Không dám nhìn vào mắt anh Tình hình đã thay đổi rồi phải không anh Tình hình thay đổi nhưng con người anh không thay đổi Lòng dạ anh không đổi Em không cần tránh anh như tránh ôm dịch Anh kêu Anh muốn em phải làm sao Tôi quay đầu nhìn thẳng vào anh Hơi thở gấp gáp Giọng tôi kích động Anh xác thành anh rể của em Anh đã cùng hôn chị của em Giờ anh lại yêu cầu em Tiếp tục làm người yêu của anh. Thì làm sao như vậy được? Sự liếc, lần nào anh đã ghi ra quả tông xe, rồi trái lại anh nghĩ. Nhất tiện không điêu. Anh chấn động mạnh. Sau đó anh dưa tay, hầm hầm nhìn tôi. Tôi nghĩ anh sắp tác tôi. Nhìn thấy anh, đứng trên không. Vừa mắt hung dữ, liền trở nên đi thương, phủ rũ. Thế anh như kỳ sức buông thọng xuống. Anh tiếp tục đăm đăm nhìn tôi Thất vọng bất lực đau lòng Anh từ từ gục đầu Sau đó anh nặng nề đứng lên quay người Chậm chạp bước về phía cửa Miệng lẫm bẩm Em nói đúng Anh không còn tư cách Không còn tư cách để nói bất cứ gì với em Không còn tư cách yêu em Cũng không có tư cách để được em yêu Em đúng Anh nên rời xa em Tốt nhất cái đời này Không nên nhìn thấy Để mà Tính xúc phạm em Anh đứng nơi cửa tay chạm nắm cửa sở liên tôi chợt thét lên. anh dừng lại quay đầu qua đưa đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn đáng giờ tôi. ôi trời ơi sở liên của tôi sở liên mà tôi yêu tha thiết là tất cả cuộc đời tôi. tôi bật dậy lao tới anh. tôi liền bị anh kéo vào lòng. đôi môi nóng bỏng của anh khao khát áp vào mũi tôi. nước mắt chúng tôi tràn qua, hơi thở đốt nóng không khí. chúng tôi ôm chặt lấy nhau lụi hôn cháy bỗng tình yêu và khao khát tận tâm hồn của hai chúng tôi. sau đó tôi dậy thoát khỏi anh trừng trừng nhìn anh, hỗn hở nói hiện giờ, sở liêm ơi, những gì thuộc về chúng ta đã kết thúc rồi, đời này duyên hết tại đây. Vì sao khi chúng ta gặp nhau, anh chính là người yêu của lục bình, là chị hôn phu của lục bình. giờ thì anh đi đi. anh nhìn tôi tha thiết. ý của em là, ý của em là, tôi kiên quyết nói, đoạn tình ái trước kia của chúng ta giờ đã tăng thành mây khói. em và anh cần phải cắt đứt mối tình này. anh từ nhấn mạnh giọng Không thể đùa với chị của em Anh cần phải yêu chị thực sự Anh nhìn tôi trầm chậm, chậm Em nghĩ sao đơn giản như vậy Anh nói Mọi thứ trên đời có thể chặt đứt chỉ có tình yêu Mắt anh dần tia máu Xin em nói em biết làm sao anh chặt đứt đây Xin anh nói em biết Tôi dần giọng hỏi Hôm đó anh quỳ ở trước giường của chị em thiệt lệch thực hay giả Anh hỗn hợn nhắm mắt lại Anh kêu thẻ khi anh thấy, anh biết ngay ai đã rơi vào địa ngục, không thể đầu thai. Không phải thế sở liêm. Tôi nuốt nước mắt nói, Lục Bình yêu anh, thật tình yêu anh. Điều anh cần làm chỉ là quên em, mặc thử yêu chị. Chúng mình đều cùng lớn lên, Lục Bình thì xinh đẹp lại dịu dàng. Chị gái cho anh nào có thua thiệt cho anh. Chỉ cần anh yêu chị, địa ngục của anh sẽ biến thành thiên đường thôi. Anh nhìn tôi thật lâu. Anh nghĩ, cuối cùng anh mở miệng. Anh hiểu ý của em rồi. Anh vẫn nhìn thấy vào đáy mắt tôi, giọng anh càng đục, như ai. Em là cô gái tốt nhất trên đời. Anh thật không biết mai này ai là người may mắn có được em. Ai may mắn ư? Tôi cay đắng nghĩ. Người có được tôi là người bất hạnh nhất trên đời. Tôi nhìn sở liêm chống chú hỏi. Anh có biết em yêu anh nhất là lúc nào không? Anh lắc đầu. Là lúc anh quỳ trước giường và nói lời yêu chị. Anh ủ ước nhìn tôi. Nếu thế Anh kẻ hỏi Chuyện anh làm là chuyện em hy vọng anh làm phải không Tôi lặng lặng gật đầu Tốt lắm Anh cười thê lương Câu nói này đủ khích lệ anh Có thể giúp anh duy trì cuộc đời của mình sau này Giáng dẻ anh Giọng nói anh Và nụ cười nhếch môi này của anh bóp phụng tim tôi Nhưng tôi biết tôi không được yếu ớ Tôi biết tất cả dự chúng tôi đã kết thúc rồi Chỉ cần tôi không cứng rắn Thì buồn phiền vương vấn Sẽ mãi đeo đẳng cả đời Thế là tôi thẳng lưng, mở cửa phòng nói Anh nên đi đi Anh cứ tiếp tục nhìn tôi Anh nên đi đi, tôi lặp lại Đúng vậy, anh nên đi Anh giật đầu, đưa tay muốn sợ má tôi Tôi vội tránh ra Anh cười ảo đạm, lắc mạnh đầu nói Tạm biệt, tử lăng Tạm biệt, sợ liếp Tôi đáp lại như máy Anh nhìn tôi như muốn thu hình chợt quay ngoắt người chạy nhanh ra ngoài cửa tôi nghe tiếng chân anh mất hút nơi cầu thang, lại nghe tiếng chân anh đi ra phòng khách. tôi chạy tới trước cửa sổ, vén rèm châu. tôi nhìn thấy anh hốc tức băng qua vườn hoa, đi thẳng ra cổng, mà không hề ngoái lại. anh mở cổng đi ra, đi ra khỏi thế giới của tôi, đi ra khỏi cuộc đời của tôi. thì đóng cổng, vọng đến nghiền nát tâm trí tôi. cả người tôi đột nhiên rã rời. tôi quỳ trước giường, ngồi bệt đi đó, vùi mặt vào mền mà khóc nức không cách nào kiềm giữ được chắc hẳn là tôi khóc rất lâu một khoảng thời gian dài đầu óc mụ mẩn vì tôi không nghe tiếng chuông cửa cũng không nghe tiếng chân bước lên lầu giờ lại giờ thắng phòng tôi mãi đến khi có tiếng đóng cửa mới khiến tôi sực tỉnh tôi hoang mang quay đầu nhìn thấy có bốn người đi về phía tôi qua màn nước mắt nhè nhẹ anh ngồi xuống mép giường đặt bàn tay ấm áp lên mái tóc tôi Nói thật thân thiết dịu dàng bên tay tôi nào tử lăng đừng khóc nữa cô đã khóc hơn một tiếng đồng hồ rồi. tôi kinh ngạc nhìn anh, một đôi mắt quan tâm thương xót đang nhìn tôi, đã lâu lắm rồi. từng có một người đàn ông lượm được một thất ý trên ban công nhà tôi, giờ anh lại lượm được tôi. rút chiếc khăn tay sạch bông, anh cẩn thận chạm nước mắt trên má tôi. tôi lúng túng nhìn anh, lạ lẫm hỏi, anh đến từ khi nào? tôi đến có hơn nửa tiếng. cửa phòng của cô mở, tôi đứng rất lâu ở bên ngoài. anh nói tôi đến bệnh viện thăm chị cô, biết cô ở nhà một mình, tôi không chịu nổi phải đến thăm cô. tôi nghĩ anh ngọc ngừng khi tôi đến chắc hẳn là sở liên vừa mới đi. sở liên, tôi cắn rằng, phải rồi nhất định a tú đã nói với anh là sở liên có ghé qua. tôi cúi đầu lặng tin không đáp. có lẽ giờ khóc quá lâu, mà tôi vẫn không ngớt nước nhạt. anh vũ cầm tôi vuốt thằng mái tóc rối bời của tôi, nhìn tôi ân cần lại cười động viên an ủi. Đừng khóc nữa Xem kìa cô khóc xưng cả mắt rồi Ngày mai làm sao còn đi gặp ai được nữa Tôi không cần gặp ai khác Tôi bị thảm nói Tôi không muốn gặp bất cứ ai Tôi muốn tìm một hang núi sâu Mà giống mình ở trong đó ngay cả gặp tôi cũng không muốn à Anh miễn cười hỏi Anh là ngoại lệ đối với dân phật. Tôi thành thức nói Mắt anh chấp người lên Sao thế Anh hỏi vậy thảm nhiên Anh có thể chuyển tin thức bên ngoài cho tôi Anh cười nhỏ Rất cuộc cô có chịu được hồn trần hay không Tôi ảo đảo chấm tay lên giường đỡ cầm Tôi không cảm thấy có gì đáng cười Tôi chua chát nói Nước mắt lại trào ra Tôi lấy làm lạ sao anh có thể cười được Được rồi tử lắm Anh thu nụ cười nghiêm chỉnh nhìn tôi Để tôi cho cô biết đường đời là như vậy đó Khắp nơi đều là trong gai, Bất cứ lúc nào cũng có thể bị pha phớt Không ai trong chúng ta có thể dự đoán được tương lai Cũng không ai khống chế được vận mạng Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi Khóc hay cười đều là để phát tiết tình cảm Chứ sự thật xảy ra thì không cách gì thay đổi được Anh lại chùi nước mắt cho tôi Nhỏ nhẹ nói Đừng khóc nữa cô gái nhỏ Tôi đàn cho cô nghe nhé Được tôi buồn buồn đáp Anh gặp guitar trên bàn tay Muốn nghe bản gì Có một cô gái tên thức ý Trong lòng cô có bao nhiêu bí mật cô lẩm bẩm độc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khúc nhạc này không hay, để tôi đàn một số khác hay hơn cho cô nghe. Nếu cô nghe chán rồi thì bảo tôi một tiếng. Thế là anh bắt đầu đàn, đầu tiên anh đàn bản giọt mưa rơi mà tôi rất thích. Kế đó anh đàn bản yêu là cổ. Tiếp theo anh lại đàn bài hát chủ đề của phim tình yêu nam nữ. Bản hôm qua, vườn nhà xanh son. Anh cứ từ từ đàn máy, tôi chưa từng thấy anh đàn chuyên tâm như vậy, không giống ngẫu hứng mà là đang trình diễn, tôi bất giác bị thu hút bởi tiếng đàn mà chú ý đến sức tầng. ngửa đầu, tôi đợi đợi nhìn anh, anh lơ lửng nhìn tôi vẻ nghiêm túc chuyên chú, ngón tay anh thông thả lướt trên dây đàn, lần lượt từng bản nối từng bản, anh đàn không hề mệt mỏi, không chút khoa loa, anh càng đàn càng mạnh mẽ, tôi càng nghe càng ngẩn ngơ, dường già nỗi đau trong tôi bị tiếng đàn khỏa lấp tôi bất giác đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh mà như đang chìm trong trạng thái thôi miên. thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, hai tiếng, ba tiếng, hay lâu hơn, tôi cũng không rõ, chỉ biết cuối cùng anh đàn đi đàn lại một giấc ảo mộng. ánh mắt anh trước sau không rời khỏi mặt tôi khi anh đàn đến âm điệu cuối cùng của lần thứ năm hay thứ sáu gì đó thì tôi đã rất mệt. tôi nghe mệt rồi, tôi ngồi dưới đất mệt rồi, tôi ngửa đầu mệt rồi, dù thế nào thì tôi cũng đã mệt. tôi thở dài nói. Được rồi, đừng đàn nữa. Cô nghe đủ rồi hả? Anh hỏi, đủ rồi. Anh buông đàn xuống, ngồi thẳng lưng, đôi mắt đêm tuyền nhìn đáng nhờ tôi. Cô như cô nghe đủ rồi. Anh nói, cô có biết tôi đàn bao lâu chưa? Tôi lắc đầu. Anh đưa ngón tay nhấn kiếm đàn ra. Tôi giật mình kinh hãi, nhìn thấy đầu ngón tay của anh bị chút da và đang trị máu. Anh để mặt máu chỉ ra, mà đàn suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi trợn mắt, Liếu lưỡi mà nhìn ngón thấy anh bị thương Cây đàn của cô không được bảo dưỡng kỹ Cô quên không tra đầu Anh cười nói Còn tôi lâu lắm rồi không diễn tố Lâu đến như vậy Nếu không cũng không đến nỗi rụt da tay Nhưng anh, anh, sao cứ đàn Đàn mãi thế Anh, sao không ngừng đi Từ lắp bắp hỏi Vì em không bảo tôi ngừng Anh nói nhìn tôi như hút hồn tôi Tôi lắc đầu Tôi không hiểu Tôi nhăn mặt vì tôi muốn trị dứt nước mắt của em, anh lại nói, tôi vẫn không hiểu, tôi vẫn lắc đầu. nếu vậy thì anh nói cho em biết. dùng anh trở khang khang. anh chỉ muốn em hiểu rõ một chuyện đồ ngốc à, trên đời không phải chỉ có một tên sở liêm là đàn ông. tôi chấn động, bất ngờ lẫn cảm động một cách vô cứ tôi nghiêng ra nhìn anh. Phương Phạm, người đàn ông đã nhập được tôi đưa ban công, người đàn ông lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc từ thức ý, khóe mắt tôi nhẹ nhiệt, nhẹ nhẹ nắm lấy ngón tay bị thương của anh. Anh muốn trị dứt, nước mắt của tôi chảy lại khô nguồn nước mắt của tôi. Tôi nức nghẹn nói, anh thật là chú phí nhỏ của tôi. Không, anh nói nhỏ, anh không phải chú phí nhỏ của em. Nếu em không cho anh là người thử cơ hội tấn công, nếu em không cho anh chọn không đúng thời điểm nếu em cho anh quá nhàm chán hay quá già, anh hi vọng em có thể chấp nhận anh làm chồng. tôi giật mình trợn tròn mắt, anh anh, từ lưỡi lưỡi. chắc chắn anh nói không nghiêm túc, chắc chắn anh không biết anh đang nói gì đâu. anh rất nghiêm túc, bao năm nay chưa từng có gì nào anh nghiêm túc như vậy. anh cần thiết nhìn tôi, anh biết anh đang nói gì, cũng biết anh đang làm gì. Anh lúc này không phải là lúc thích hợp để cầu hôn Nhưng anh không muốn bỏ qua cơ hội này Nhưng, nhưng Tôi ấp a ấp uống Tại sao lại cầu hôn tôi Anh biết rõ, biết rõ người tôi yêu không phải là anh Anh có hơi chấn động Sau đó anh nắm đôi bàn tay của tôi Không cần phải nghĩ tại sao Anh tha thiết nói Chỉ cần nghĩ em có muốn gả cho anh không Tôi không hiểu Tôi lắc đầu ngoài ngoại Tôi hoàn toàn không hiểu anh phía giam phạm Dù anh có thương hại tôi, đồng tình với tôi Anh cũng không cần cầu hôn tôi Em có từng nghĩ Anh mỉm cười Anh đã yêu em rồi không Tôi nhăn mày nhìn kỹ anh thì đó không thể Tại sao không thể Anh vì giảng kinh nghiệm cuộc đời Anh đã gặp đủ hàng phụ nữ Anh đã thấu rõ tên người Anh không thể yêu một cô gái nhỏ không chất hiểu biết như tôi Anh làm thân đi lá Nếu em không phải là đồ ngốc Thì chính anh đây là đồ ngốc anh lầm lầm tự mắng sau đó anh lại nồng thấm nhìn tôi thôi được rồi tử lăng anh chỉ cần nói với em việc anh cầu hôn là rất nghiêm túc em không cần trả lời dội hãy suy nghĩ ba ngày sau đó sau đó cho anh biết em có đồng ý không giả như em đồng ý chúng ta có thể lập tức cử hành hôn lễ sau đó anh sẽ đưa em đi châu âu châu âu từ ngữ người đối tượng như là một phương trời rất xa xôi một nơi ngoài địa cầu một hành động không người biết Tôi có thể đi thật xa Chúng tránh khỏi lục bình và sở liêm Chúng tránh tất cả Phương Phạm nhìn miếng vào tôi, quan sát tôi Hiển nhiên tư tưởng của tôi Không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của anh Đúng, châu Âu Anh nói Nơi đó sẽ là một thế giới khác của em Em có thể chạy thoát khỏi những mụ phiền Sầu não ở đại Bắc này Tôi bối rối nhìn anh Tôi không biết Anh nắm chặt tay tôi nhỏ nhẹ hiện giờ em không cần trả lời anh ngay, chờ em ngủ một giấc ngon suy nghĩ cẩn thận rồi hãy nói. Anh ngập ngừng. con nữa, đừng quá sợ gì quá khứ của anh. Anh thì anh sẽ là một người chồng tốt. Nhưng, nhưng tôi vẫn nói không trôi. Tôi không yêu anh mà. Lần nữa anh trấn động. Sở Liên cũng không yêu Lục Bình đúng không? Anh nói, người ta không phải nhất định vì tình yêu mà kết hôn phải không? Sở Liên, tìm tôi nói đau. Tôi bị anh quay cho hồ đồ rồi Tôi nói như mê Tôi vẫn chưa hiểu đây là chuyện gì Tôi không biết chuyện điều đúng hay sai Cha mẹ có tán thành hay không Đừng nghĩ nhiều quá như vậy Anh vẫn nài nói Em chỉ cần nghĩ một chuyện Em có bằng lòng gái cho anh không Cùng anh đi châu Âu không thôi Còn các chuyện khác là của anh Không phải của em, em hiểu không Tôi cứ nhìn anh hoang mang Anh nhìn tôi nồng nàn Tiếp theo anh thở dài rồi đứng lên Hãy nghĩ kỹ nhé tự lăng Tôi nhăn nhó anh chờ câu trả lời của em. anh lại thêm, nhưng xin em đừng để anh chờ đợi quá lâu, vì mùi vị của chờ đợi thật không dễ chịu. từ nước nhìn anh, anh muốn đi sao? tôi hỏi. đêm đã khuya rồi, cha mẹ em cũng sắp về. anh chậm rãi nói, đêm nay đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tinh thần. ngày mai hãy nghĩ kỹ. anh hy vọng. anh nghiêng đầu mỉm cười kính đáo, nhìn rèm châu trên cửa sổ. Có một ngày anh sẽ cùng em, cùng nhau chung giấc một ngày. Anh bước đến gần khum người hôn nhẹ lên trán tôi, rồi anh quay lưng bước ra khỏi phòng tôi. Tôi vẫn đợi đợi ngồi bất động nơi đó, như bị thôi miên.